Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz chương 109 ra ra chân tướng. Mở ngạc tròn hai. Cái gì ngươi đã tẩm cấp nhất chuyển rồi sao lời Lâm Tiêu vừa rơi xuống. Mấy người trúc sơn không khỏi khiếp sợ lên tiếng. Trong đôi mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Người khác không biết. Bọn hắn lại biết rất rõ. Lâm Tiêu vào 1 tháng trước mới vừa thông qua được chuẩn võ giả khảo hạch trở thành một gã chuẩn võ giả. Nhận được chủ cột nguyên lực tu luyện pháp mà võ giả Liên Minh cho. Nhưng hôm nay mới chỉ qua 1 tháng, thậm chí ngay cả thực chiến khảo hạch của chuẩn võ giả còn chưa chấm dứt. Lâm Tiêu lại nói hắn đã mở nguyên trì tấm cấp nhất chuyển. Chuyện này bảo sao bọn hắn không khiếp sợ cho được. Phải biết rằng Một gã đệ tử luyện tuỷ kỳ từ thông qua chuẩn võ giả khảo hạch đến mở nguyên kỳ tấm cấp nhất chuyển là một quá trình vô cùng gian nan. Tuyệt đại đa số chuẩn võ giả đều cần tốn hao nửa năm trở lên mới có thể tích súc đầu đủ nguyên lực trong người. Mở ra nguyên kỳ, một ít người thiên phú yếu càng hao phí 2 năm, 3 năm, coi như những thiên tài được các thế lực lớn coi trọng như Vu Dịch Văn cũng phải mất đến 3 tháng. Trong lịch sử Tân Vệ Thành, thiên tài nhất trong trăm năm gần đây, từ chuẩn võ giả đến tấm cấp nhất chuyện tốn hao ít thời gian tu luyện nhất chính là Đại Ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu. Bất quá cho dù như thế, năm đó Lâm Hiên cũng hao tốn thời gian gần 2 tháng mới làm được điểm này. Nhưng Lâm Tiêu thông qua chuẩn võ giả khảo hạch mới chỉ 1 tháng ngắn ngủi. Cái này gạt ngang Lâm Tiêu Ngươi thật sự mở ra nguyên kỳ tấm cấp nhất chuyển rồi sao lúc này? Trong lòng Cúc Sơn đã hoàn toàn để ý niệm còn lại ở sau đầu, lo lắng dò hỏi, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc, khiếp sợ của mọi người. Lâm Tiêu không nói gì, đột nhiên lật tay một chữn đập lên một chiếc bàn gỗ bên cạnh. Phanh một tiếng nặng nề vang lên. Chiếc bàn gai do thiết một cứng rắn chế tác thành liền vỡ tan. Dưới chưởng của Lâm Tiêu hóa thành vô số mảnh gỗ vụn sụp đổ xuống. Gạch ngang đây là nguyên lực hai mắt bọn người trúc sơn thoáng chốc phát sáng lên. Gạch ngang Lâm Tiêu này. Vậy mà thật sự tấm cấp nhất chuyển rồi như trong đầu có ngàn vạn con yêu thú lao nhanh mà qua. Bọn người trúc sơn trong ớn ồn ùng ùng rung động. Cả người như hoàn toàn choáng váng. Gật ngang chúc sơn đại nhân. Kỳ thật lúc trước ta ở huấn luyện quán còn chưa tham gia chuẩn võ giả khảo hạch của võ giả Liên Minh cũng đã thông qua chuẩn võ giả khảo hạch của huấn luyện quán. Cho nên ta mới có thể vào lúc đó đánh bại Lưu Lệ trợ lý giáo quan. Phương Hồng tổng giáo quan sau khi giúp ta khảo nghiệm thì đã cho ta trụ cột nguyên lực tu luyện pháp của võ điện. Vào lúc đó ta đã bắt đầu tu luyện nguyên lực, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tấm cấp nhất chuyển." Lâm Tiêu giải thích với mọi người. Vốn trong suy nghĩ của Lâm Tiêu, hắn là chuẩn bị lần sau khi thông qua giả ngoại khảo nghiệm lần này lại làm bộ tấm cấp nhất chuyển. Bất quá xảy ra chuyện thế này, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể nói ra chuyện mình đã sớm tấm cấp từ trước. Gặp ngang thì ra là thế. Bọn người chúc sơn liếc nhau, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút rung động. Lúc trước chuyện Lâm Tiêu đánh chết Lưu Lệ Huyên náo xôn xao trong Tân Vệ Thành. Chúc Sơn bọn hắn tự nhiên hiểu rõ rành mạch. Như dù là thế, Lâm Tiêu từ khi đạt được trụ cột nguyên lực tu luyện pháp đến tấm cấp nhất chuyển, cũng mới chỉ hao tốn tháng rưỡi. So với ca ca hắn Lâm Hiên còn nhanh hơn nửa tháng. gạt ngang vẻ giáo úy. Hiện giờ ngươi không còn gì để nói chứ Lâm Tiêu hắn đã mở nguyên kỳ. Dùng thiên phú của hắn tự nhiên không giống bình thường. Chu Dật tự kia rất có thể cho rằng Lâm Tiêu chỉ là chuẩn võ giả. Cho nên nhất thời chủ quan mới thất thủ bị giết. Điều này cũng rất có thể. Phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, Chút Sơn nhìn qua vẻ linh không nhượng bộ chút nào nói: Sau khi biết được Lâm Tiêu đã tấm cách nhất chuyển, tâm tính chút sơn giờ phút này đã hoàn toàn cải biến, thậm chí ngay cả phẫn nộ và hoảng sợ ban nãy cũng tạm thời để ở sau đầu. Cực lực giữ giìn Lâm Tiêu, thật sự là thiên phú Lâm Tiêu quá mức kinh người rồi. Tháng rưỡi tấm cách nhất chuyển, điều này nói rõ thiên phú của Lâm Tiêu ở võ đạo đã đạt đến một độ cao khó có thể hình dung. Đồng thời hấp thu và khống chế đối với thiên địa nguyên khí cũng hơn xa chuẩn võ giả bình thường. Có thể nói chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Tiêu sau này đạt tới hỏa phàm cảnh là chuyện không thể nghi ngờ. Thậm chí tương lai trở thành một gã cường giả quy nguyên cảnh cũng không phải là không có khả năng. Đối mặt với vẻ hùng hổ dọa người của Chúc Sơn, Vệ Linh nhìn qua Lâm Tiêu, Giờ phút này cũng đã xảy ra lặng yên chuyện biến. Gạch ngang chút sơn chấp sự. Ta trước khi cũng không phải nhằm vào Lâm Tiêu, chỉ là thật sự cầu thị mà thôi. Ta vẫn là câu đó. Nếu như chuyện này là trách nhiệm của vệ linh ta, vệ linh ta tuyệt không từ chối. Vệ linh hét to lên tiếng trị địa hữu thanh. Gật ngang giá uý đại nhân. Đúng lúc này Một tiếng hét to đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Sau đó một gã binh sĩ đế quốc mặc áo giáp vội vàng đi đến. "Thần sắc cung kính." Gạt ngang Liễu Mạch tìm được cái gì sao vậy vệ Linh lạnh giọng quát. Liễu Mạch đúng là một gã bát phu trưởng dưới trướng vệ Linh, là người phụ trách mà vệ Linh phái đi tìm tòi di vật của Chu Dật Tử. Gật ngang giá uý đại nhân, chúng ta ở trong doanh phòng của Chu Dật tự đã tìm được những vật này. Liễu Mặc từ trên người xuất ra một ít thư tính, lần lượt đưa lên. Chúc Sơn mấy người lập tức suốm lại đi. Vệ Linh cũng không chút nào né tránh, trực tiếp ở trước mặt mấy người Chúc Sơn mở những thư tính kia ra. Gật ngang âm vừa xem qua, bọn người Vệ Linh và Chúc Sơn sắc mặt đều biến đổi. Gật ngang đây là Thần Sắc vệ Linh đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm thư tính cũng đang run nhè nhẹ. Thật không ngờ, Chu Dật Tử này dĩ nhiên là người của Hắc Long trại. Khó trách. Vệ Linh cắn răng, ánh mắt lập lòe, cả người lâm vào trong vô cùng phẫn nộ, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Gặp ngay người cố đệ Hạ Liên Minh vậy mà đã lăng lộn đến trong quân đội chúng ta, thật sự là đáng giận." Vậy Liên phẫn nộ lên tiếng. "Gặp ngay mục tiêu của Chu Dật tử thì ra là thiếu niên thiên tài nổi danh trong 2 năm gần đây của Tân Vệ Thản. Vu Dịch Văn, người Hắc Long trại không khỏi cũng quá không để võ giả Hạ Liên Minh chúng ta vào mắt rồi." Chúc Sơn cũng là kinh sợ lên tiếng, mà hắn chung quanh một đám chấp sự, cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Gạt ngang chút sơn chất sự, chuyện này là trách nhiệm của ta. Không nghĩ tới vậy mà lại bị người Hắc Long trại lẫn vào trong quân đội chúng ta. Đang mang trọng đại, ta phải lập tức báo cáo Phó thống lĩnh đại nhân. Chư vị, thứ cho tại hạ không thể phụng bồi rồi. Vậy linh linh ôm quỷ, Thu hồi thư tính quay người rời đi. Nói làm liền làm. Tràn đầy phong phạm lôi lệ phong hành của quang nh nh